Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lưu trữ trong hồ sơ cảnh sát nghỉché của ảnh đã kín đặng một mặt sấy có 3 ba tờ báo mạng rẻ tiền đã tận dụng cơ hội phỏng vấn hàng xóm của nạn nhân tên thiên Kim cô gái may mắn sống sót vừa là nạn nhân vừa là nhân chính đối với cả bà ba phóng viên cô đều trả lời thống nhất rằng khi vừa bước vào nhà Và nhìn thấy xác chết của cô bạn hàng xóm Mai Thụy Lê Thì cũng đồng thời ác quỷ hiện ra trước mặt cô Quỷ mặc áo troàng đen, da trắng bạch Với hốc mắt sâu vắm, gò má rổ ra Mũi chỉ là hai cái lỗ gắn trên mặt Và môi là một vạch tím ngắt Chân tay vằn vẹn như da rắn Khi phóng viên phỏng đoán đó là mặt nạ Cô gái phủ nhật, vì lúc ác quỷ đưa bàn tay lạnh ngắt ra bịt miệng cô, cô đất quả quảng bấu vào khuôn mặt ác quỷ để đẩy hắn ra, và thấy rõ đó là da thịt hẳn hoi, dù cũng lạnh ngắt. Trong bài báo, người mặt quỷ trong ngôi nhà của xác chết không đau. Thiên Kim còn kể thêm rằng, lúc quỷ đang xiết cổ cô, Có một con quỷ khác xuất hiện đằng sau hắn và dơ ca con dao như thể chỉ chờ cho cô liệm đi là đâm da vào ngực. Con dao đó vẫn còn lấm đầy máu rõ ràng nói là con rào đã giết chết chị Lê. Hồ sơ của ban chuyên án mà Bách đã làm đơn đề nghị xin được tham khảo không ghi lại những thông tin này. Lời khai của thiên kim về ác quỷ Được coi như vô giá trị đối với cảnh sát điều tra Và ai cũng hiểu rằng Hoặc tinh thần cô gái đang hoảng loạn Nên sinh già hoang tưởng Hoặc cô gái tự thêm mắm thêm muối Để nâng tầm quan trọng của mình lên Hồ sơ kết luận đây là vụ cướp của giết người Và sự xuất hiện không đúng lúc của thiên kim Khiến tội phạm lập tức ra tay theo phản xà giết người chết khẩu Hai lập luận này không thể không hợp lý hơn Nó thuộc loại lý thuyết không thể bẻ gãy Ôi Bách và Huy Còn ngày này ngồi ghi chấp Trên giảng đường học viện cảnh sát Họ đã thuộc lòng Cái tỷ lệ phần trăm Trong sách giáo khoa Mà có lẽ được khảo sát từ thập niên 80 Diệt người do mâu thuẫn Thủ tức 55,2% Động cơ cướp của 11,8% Do mê tín 1,6% Do ăn trộm bị đánh đập đến chết 2,4% Giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác 4% Bây bảo vị cộng lại Thấy vẫn chỉ ra 75% Vì lập tức dơ tay 25% vụ án mạng còn lại Là do nguyên nhân gì thưa thầy Thầy Cường hỏi, có khuôn mặt hồng hà mũ mĩ, lúc nào cũng tươi tắn như ông Phật gì Lạc. Thầy xoa hai bàn tay vào nhau và nheo mắt nhìn cậu sinh viên hay thắc mắc. Đoạn chậm rãi đưa ra số điệu của lahi Theo báo cáo thống kê của Cảnh sát Điều tra Bộ Nội vụ từ năm 1986 đến năm 1995, thì trung bình hàng năm Có 1.050 vụ giết người Được khởi tố Nhưng chỉ có khoảng 85% Số vụ án được tìm ra thủ phạm Các cô Các cậu học ở đây 4 năm rồi Thì đều biết một trong những nguyên nhân Của việc chưa tìm ra thủ phạm Chủ yếu rơi vào Lý do chưa rõ động cơ giết người Ví dụ mấy đây nhất Có một án mạng Mà nạn nhân là một chủ doanh nghiệp trẻ tuổi 9h tối tự bắt taxi lên cầu Hòa Bình và bảo tài xế dừng lại giữa cầu Sau đó vài hôm người ta tìm được xác của cậu ấy trôi trên sông Bị chặt cụt tay chân Nạn nhân là một doanh nhân thành đạt Kinh doanh lành mạnh chưa vợ con không thủ hoàn ai Đó là một trong những vụ còn chưa rõ động cơ giết người Lý do khó tìm ra thủ phạm thứ hai là xác nạn nhân không rõ tung tích, phần nhiều là chỉ tìm thấy một phần thi thể và cuối cùng là do thủ phạm tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng điều tra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net